thì mình cũng đã đã đã đã từng nghe qua một cái chuyện cũng dính líu tới cái bùa đổ ban này và hôm nay thì lại là một khía cạnh khác thì không biết là trong tất cả các quý vị ở đây có ai biết về nó không ta thật sự là cũng muốn tìm hiểu nó dữ lắm một là nó có thiệt hay không và hai là thật sự Nó xảy ra những chuyện như vậy hay không Nếu mà ai biết được thì Cần men ở dưới Để chúng ta cùng nhau Bội đắp thêm cái vốn sống của chúng ta Nha Rồi Thôi chúng ta vô chuyện của ngày hôm nay nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An Cái xóm nhỏ chen sông này Người ta quen gọi là Xóm Cầu Gián Bởi vì hồi xưa đó, muốn đi qua con trạch, phải bắt một tấm dáng giày cui mà đi. Xóm nghèo, nhà cửa thì lưa thưa, nằm nếp mình dưới mấy trạng bần, trạm. Đêm xuống, tiếng côn trùng trĩ trả qua cùng tiếng chó đùa qua kẹt lá, nghe đến não lòng. Vậy mà tối nay, cái xóm nhỏ lại le lói một niềm chui. Căn nhà cổ của gia đình ông Mười Khôi vừa mới cất xong. Sừng sững giữa mảnh giường Còn thơm nồng bùi gỗ căm xe Quyền với mùi sơn mới Đối với vợ chồng anh Hai Tấn Đây không chỉ là căn nhà Mà là cả một cơ nghiệp Là tổ ấm mà anh chị hằng ao ước Anh Thầy Tấn Con trai cả của ông Mười Mới hai mươi lăm tuổi Mà trông đã chững chạc lắm kìa dáng người của anh thì cao tráo Nước da thì cũng ngâm ngâm đen bởi vì quanh năm anh làm ruộng mà anh ít nói lắm tính tình thì như cục đất nhưng thương vợ thương con thì không ai bằng còn chị hai lành vợ của anh thu anh hai tuổi đang mang trong mình giọt máu đầu độc đã được 7 tháng chỉ có cái nét đẹp mặn mà của người con cái miệt vườn da trắng mái tóc dài đen mướt chỉ có điều dạo gần đây từ cái ngày dọn qua nhà mới mặt của chị Nó cứ xanh sao người thì quẩy quải ăn uống không được bao nhiêu. Đêm tân già, nằm trên chiếc giường còn mấy cống, chị lành áp đầu vào ngực chồng, nghe tiếng tim anh đập mà lòng thấy bình yên đến lạ. Chị thọ thẻ. Mình ơi, em không ngờ có ngày vợ chồng mình được ở trong căn nhà khang trang vậy. Em mừng quá. <cười> anh Tấn vòng tay ôm lấy vợ, siết nhẹ Anh cũng mừng, mừng đến trung cả người. Căn nhà này là mồ hôi, nước mắt của tí má, là cả hy vọng của anh. Anh cười hiền. <cười> ráng đi mình, vài bữa nữa thằng cu con mình nó sẽ ra đời. Nhà cửa trộn rã tiếng con nít cười khóc, vui dữ lắm. Anh sẽ ráng làm, không để cho má con em phải đau khổ đâu, nghe. Chị lành mỉm cười hạnh phúc, dụi đầu vào ngực chồng tìm hơi ấm. ngoài kia gió bắt đầu thổi mạnh hơn luồn qua mấy khe cửa chưa kịp làm cho kính tạo nên những tiếng trích khe khẽ trăng trầm bị mây đen chè khuất để lại một khoảng không gian đặc quánh tĩnh mịch đến trợ cười hai vợ chồng thấm mệt sau một ngày đại khách chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ nửa đêm chị lành đang say chất thì giật bắn mình có một thứ âm thanh kỳ quái đang vòng vào tay của chị tiếng động đều đều chậm rãi giống y như là tiếng ai đưa giọng, nhưng trong buồng ngủ này thì làm gì có giọng, chỉ có chiếc giường cưới và cái tủ gỗ thôi chị lành lính thở căng tay nắng nghe tiếng kẹo kẹt vẫn không dứt nó không phải phát ra từ bên ngoài cũng không phải dưới gầm giường mà nó vọng xuống từ phía trên ngay từ cây xà nhà bằng cổ cầm xe to bằng bắp dưới người lớn dắt ngang buồng ngủ tim chị đập thình thịch bụng dưới bỗng dưng co thắt lại một cái làm chị nhăn mặt đứa bé trong bụng cũng như cảm nhận được nỗi sợ của mẹ nó đập mấy cái liền chị trung trung lây nhẹ người chồng đang ngủ say bên cạnh anh anh hai anh anh có nghĩa gì không anh tấn đang ngủ ngon bị gọi thì cầu nhau giọng ngái ngủ Vì em Em lại bị chuột rút hả Để anh bóp chân cho Không Không phải chỉ là nói gần chưa khóc vậy Em nghe Em nghe trên nóc nhà có tiếng động á Tiếng gì mà Nghe kẹo kẹt Thấy ghê lắm anh ơi Anh Tấn mở mắt ra Lắng tay nghe một hồi Rồi chép miệng Kéo vợ vào rồng vô về Anh có nghe gì đâu Chắc là tiếng chuột nó chạy trên nóc nhà thôi. Hoặc là do nhà mới, gỗ nó còn thở. Em có bầu nên yếu bóng chía Cứ hay suy nghĩ tầm bậy thôi à. Nên đi, nên đi. Ngủ đi. Có anh ở đây mà sợ gì. Nghe. Nghe chồng nói như vậy, chị lành cũng thấy yên tâm Phật nào. Chị cố nhắm mắt lại. Nhưng tiếng kéo kẹp ma quái đó vẫn không cực. Nó như một con đĩa chui vào trong óc chị, dai chẳng và ám ảnh. Chị sợ, sợ đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra ướt đầm cả gói. Anh Tấn thấy vợ trung lên thì cũng không ngủ được nữa. Anh thở dài, đinh bụng ngồi dậy đi xem một vòng xem sao cho vợ yên lòng. Nhưng khi anh vừa nhổn người lên, tiếng kẽo kẹt, bỗng im bặt Cả căn buồn lại chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Anh Tấn nằm xuống, cười khẽ. <cười> Thấy chưa Có gì đâu Chắc con chuột nó chạy đi rồi Mình ngủ đi Nghe Anh vừa dứt lời Thì một tiếng cốp khô khóc Lạnh lẽo vang lên từ cái xà nhà Âm thanh gọn và sắc Như có ai đó dùng búa gõ mạnh vào Ngay sau tiếng cốp đó Chị Lành cảm nhận được một thứ gì đó Lạnh lạnh, sần sệt Vừa nhỏ xuống ngay vừa trán của mình chị đưa tay lên quẹt trong bóng tối không nhìn rõ chị thấy nó nhơn nhớt chị nghĩ chắc là con thằng lằng hay là con tắc kè nào đó nó lỡ ý bậy thôi nhưng rồi một cái mùi hôi tanh nồng đến lợm vòng xộc thẳng vào mũi của chị mùi của máu tươi chị lạnh hét lên một tiếng xé tan mặt đêm tiếng hét thất thanh đầy kinh hoàng anh tấn quýnh quán bật dậy tay chân luống cuống tìm hột quẹt ánh rửa bập bùng soi sáng và cái cảnh tượng trước mắt khiến anh chết đứng. ngay giữa dần trán của vợ anh là một vệt máu đỏ sẫm đặc quánh đang từ từ chạy xuống mùi tanh tưởi xộc lên nồng nặc anh tấn trung chạy, ngước mắt nhịp lên dưới ánh đèn dầu chập chờn anh thấy rõ ràng từ chính giữa cây xà nhà bằng gỗ căm xe bóng đoán một dòng máu tươi đang từ từ rỉ ra qua từng thở cổ nó tụ lại căng tròn rồi nhỏ xuống một giọt hai giọt cái mệt loang lổ những đốm máu đầu tươi cây xà nhà một vật vô tri vô giác đang chạy máu anh tấn không tin vào mắt mình anh vùi mắt mấy lần nhưng cảnh tượng hái hùng đó không hề thay đổi căn buộc nơi đáng lẽ phải tràn ngập hạnh phúc giờ đây nhuốm một màu tan tóc quỷ dị anh ôm chậm thấy người vợ đang trung lên bật bật trong đầu trống rỗng mấy tháng trước khi cái nền nhà này còn chưa được đổ xi măng mảnh đất của ông mười khôi vẫn còn là một khu vườn tạp um tùm cây cối ông mười cha của hai tấn đã gần sáu mươi tuổi rồi cả đời người quần quật với mảnh ruộng con trâu ông chỉ có một ước mong duy nhất là cất được một căn nhà khang trang lão nông dân quanh năm Chân lắm tay bụng, tính tình chất phát thật thà, nhưng cũng cố chấp có tiếng Điều gì ông đã quyết thì khó ai mà cản được. Tía má bay xưa nghèo, không lo cho tụi bay được đủ đầy. Giờ tía có chút củ ăn của đệ, phải cất lại cái nhà này cho nó đàng hoàng. Cho con lành, nó dậy làm dâu, không phải chịu khổ. Ông Mười đã nói với vợ như vậy. Và để căn nhà thật bệnh thật đẹp Ông quyết không thuê thợ ở trong xóm Ông nghe người ta đồn Ở bên biệt An Giang Có một tốt thợ mộc tay nghề cao Chuyên đi cất nhà cổ cho mấy người nhà giàu Dù đường xá xa xôi Tiền công cao hơn Ông Mười vẫn lặn lội qua tận nơi Để mời cho bằng được Người đốc công của đám thợ đó Là ông Năm Thẻo Ông này ngoài năm mươi dáng người hơi ốm trong như cây sậy biết đi. cái mặt của ông hốc hác xương xẩu, đặc biệt là vết sẹo dài ngoằn từ đuôi mắt trái xuống tận gò má, khiến cho khuôn mặt của ông lúc nào cũng có vẻ dữ tợn lầm lì. ông ít nói, cả ngày chỉ lẳng lặng làm việc. ánh mắt thì sắc lạnh như mắt trắng hổ, ai nhìn cũng thấy lạnh sống lưng. người ta nói ông không phải dân xứ này ở đâu lưu lạc tới, tay nghề thì giỏi thiệt. nhưng tính tình khoái cỡ khó đoán. đám thợ của ông cũng toàn là những kẻ làm mặt, làm việc chăm chấp theo lời của ông, không ai dám hóa hé nữa lời. họ bắt đầu công việc, tiếng đục, tiếng cưa vang lên suốt ngày. căn nhà dần dần thành hình, ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi cái tài của đám thợ. ông bùi khôi mừng lắm, ngày nào cũng ra xem, bụng dạ phơi phới. Nhưng niềm vui đó bắt đầu có những gợn sóng Mọi chuyện bắt nguồn từ thằng út Thiện Em trai của hai tấn Thằng này nó chỉ mới hai mươi tuổi thôi Tính tình nó thì bốc đồng Nhanh nhạo đoạn Một bữa Nó lanh chành bưng tùng sơn ra phụ mấy chú thợ Lóng ngóng làm sao Mà đổ nguyên cả tùng sơn đỏ lên mấy thanh gỗ đêm quý Mà đám thợ vừa bào nhẵn Đang chuẩn bị chạm trổ Ông Năm Thẹo đang đứng gần đó Nghe tiếng đổ Thì quay lại Thấy dũng sơn đỏ lồm lên láng Trên mấy thanh gỗ tâm quyết của mình Mặt của ông tối sạch lại Ông không chửi bắn Không la hét Ông chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn Úc Thiện Bằng đôi mắt tóe lửa Cái nhìn đó còn đáng sợ hơn Ngàn lời chửi rủa, Làm Úc Thiện sợ đến nỗi Đứng im như trời trồng, Miệng lắp bắp Không nói nên lời. Ông Mười thấy vậy vội chạy ra xin lỗi trối trích Hứa sẽ đền tiền Ông Đâm Thẹo chỉ xua tay, làm bầm trong miệng. Thôi bỏ đi, gỗ hư thì bỏ, làm lại cái khác. Chỉ sợ, có những thứ làm hư rồi, thì không sửa lại được. Nói rồi, lão quay đi, không thèm nhìn ai nữa. Không khí từ đó trở nên nặng nề. Đám thợ vẫn làm việc, nhưng sự chú trẻ ban đầu đã biến mất. cao trào thật sự diễn ra vào ngày gác đòn cái ngày quan trọng nhất khi cất nhà cổ theo lệ cũ ông mười là một mâm cơm tịnh soạn có gà có dịch rượu đế đầy hũ để cúng kiến và cải thợ ông mười muốn nhân dịp này để làm quà với đám thợ trong bữa nhậu mọi người cũng chua chẻ trở lại ông mười mời ông năm hết đi này đến đi khác nhưng thằng út thiện sau vài ly rượu vào người Cái miệng không giữ kẻ. Thấy đám thợ đang uống thứ rượu thuốc màu nâu của họ. Nó bồ bồ cái miệng. Rượu gì mà lạc nhách về mấy châu? Uống thứ này sao mà sai? Phải uống rượu đế của nhà con nè. Một ly vô là thấy trời đất quay cường liền. <cười> Cả bạn đang vui trẻ bỗng im bặt Ai cũng biết, dân thợ đi làm xa lúc nào cũng có hữu rượu thuốc riêng để phòng thân, trừ tà khí. Lời của Úc Thiện tuy vô tâm, nhưng lại là một sự coi thường ghê gớm. Mặt của ông Nam Thẹo đang đỏ vì rượu bỗng tái đi. Ông không nói gì, chỉ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, phát ra một tiếng cạch cô cóc. Ông cười khảy một tiếng, cái cười làm vết sẹo trên mặt của ông co trứng lại trông càng ghê gớm hơn. Rồi ông lặng lặng đứng dậy Bỏ vào trong đáng nghỉ Không ăn uống gì nữa Đêm đó là đêm cuối cùng trước khi bạn cháu nhà Không ai thấy ông năm theo đâu Người ta nghĩ chắc ông giận Nên đi đâu đó chảy quay Sáng hôm sau Ông mới xuất hiện với bộ chàng phờ phạt Mệt mỏi Mắt thâm quận như cả đêm không ngủ Đến lúc nhận tiền công Ông Mười lại gây thêm chuyện Ông cho rằng đám thợ làm chậm hơn thỏa thuận vài ngày Nên ông tự ý bớt lại một ít tiền công Ông nghĩ bớt chút đỉnh cũng không sao Đám thợ có vẻ bất bình nhưng không dám nói Chỉ nhìn ông Năm Ông Năm Thẹo cũng không đổi cò. Ông chìa bàn tay gầy cọc xương xấu ra để nhận sắp tiền của ông mười đưa Lặng lặng đếm lại rồi cất dọc túi Trước khi cùng đám thợ của mình thu dọn đồ đạc trời đi Ông quay lại nhìn ông mười khôi Rồi nhìn cháo chát căn nhà cổ Khóe miệng nhích lên một nụ cười quái chị Ông nói giọng đều đều mà lạnh bút <cười> Căn nhà này bền thấm đô mười Bền tới nổi Còn cháu ông ở trong đây Tới muôn đời không ra được đâu Dứt lời ông năm theo quay lưng dẫn đám thợ đi thẳng, không một lần quảnh lại. Bỗng họ khuất dần sau tràn dừa, để lại ông Mười Khôi đứng ngẩn người với câu nói đầy ẩn ý và một cảm giác bất an, lạnh lẽo, len lỏi vào tầng xương tủy. Ông đâu biết rằng, đêm qua, trong lúc cả xóm đang say ngủ, ông Nam Thẹo đã một mình lén lút quay lại Dưới ánh trăng mờ, ông đã dùng chính máu của mình cắn đầu ngón tay, nhỏ vào một viên gỗ nhỏ, có hình thù kỳ quái lẩm bẩm những câu chú cổ xưa rồi ông dùng cái đục cái đẹo của mình khéo léo mở một khe nhỏ trên cây cầu cái nơi mà không ai có thể ngờ tới nhét miếng gỗ bị im buộc vào trong rồi bịch lại kín mít không để lại một dấu vết một lời nguyền tàn độc đã được gieo xuống chỉ chờ ngày được tưới bằng máu tươi để nảy mầm tai quả sau cái đêm kinh hoàng đó vợ chồng hai tấn không một ai dám bén mảng tới căn bụt đó nữa hai tấn lẳng lặng dọn chiếc chiếu ra chăn nhà ngoài trải xuống nền xi măng còn lạnh lẽo hơi đất anh nói với vợ thôi thì mình ngủ tạm ở đây cho nó rộng rãi thoáng khí tốt cho thằng nhỏ trong bụng anh nói vậy chớ trong lòng anh nỗi sợ hãi vẫn còn âm ỉ như một đốm rửa bị tro chè lấp chỉ chờ một cơn chó là bùng lên dữ dội Chị hai lành thì khỏi phải nói Từ bữa đó chị cứ như người mất hồn Ai hỏi gì chị cũng chỉ gật đầu Đôi mắt lúc nào cũng giáo chắc nhìn quanh Như sợ sệt một thứ gì đó vô hình Sáng hôm sau Ông Mười Khôi thấy hai đứa con dọn ra ngoài ngủ Thì bực mình lắm Ông vốn là người cả đời chỉ tin vào sức lao động của bản thân Mấy cái chuyện ma quỷ đó với ông Chỉ là trò nhảm nhí của mấy bà trảnh chuyện Ông đập mạnh cái chén trà xuống bàn, lớn tiếng la rầy thật con trai. Mày coi, mày làm cái trò gì vậy Tân? Ha, Nhà cao cửa rộng, buồn ngủ mới cống mà không ngủ, lại dắt díu nhau ra đây nằm giữa đất. Người ta nhìn vô, người ta cười cho thúi đầu. Hai tấn cúi gặp mặt, lý nhí đáp. Dạ thưa tía, tại trong buồn nó hơi hầm, Vợ con nó có bầu khó ngủ, ra ngoài này cho mát mẻ. Mát mẻ cái gì? Hả? Tao lạ gì cái tính của mày. Đàn ông con trai gì mà nhắc như thỏ đấy. Vợ mày có bầu, yêu bông dĩa, nó nhìn gà quá cuốc, thì mày cũng phải cứng cỏi mà trấn an nó chứ. Đằng này lại còn tin theo nó mà sợ sạch Mày làm tao mất mặt quá rồi. Nói rồi ông bỏ đi một nước ra ngoài giường không thèm đối quà gì nữa. Ông cho rằng chuyện cây xà nhà trị máu chỉ là do con dâu quả mắt nhìn lầm con tắc kè bị chuột cắn chết, máu nó nhỏ xuống mà thôi. Căn nhà này là cả cơ nghiệp, là niềm tự hào của ông. Ông không cho phép bất cứ thứ gì xúc phạm đến nó, kể cả là chuyện ma quỷ quan được. Nhưng sự cố chấp của ông Mười không thể nào xua đi được cái công khí quỷ dị ngay mục đè nặng lên căn nhà. Những hiện tượng lạ lùng đã bắt đầu xảy ra Nó trêu ngươi sự kiên định của ông Đêm tối, cả nhà đang ngủ say Thì bóng giật mình bởi những tiếng Tiếng động y hệt như có người đang đạp mộc, Tiếng đục gỗ, tiếng đóng đình khô khóc, lạnh lẽo Lúc đầu ông mười còn tự trấn an Cho là nhà hàng xóm, ai đó sửa lại cái chuột heo Nhưng tiếng động, mỗi lúc một cực, mỗi lúc một trọ nó như phát ra từ chính những bức chất, Từ những cây cột trong nhà Hai tấn trốn tráng, cầm đèn dầu đi một vòng, Nhưng cả nhà chắn tành Vậy mà hãy anh vừa đặt lưng xuống Tiếng đục gỗ lại vang lên Chai chẳng và ám ảnh như muốn tra tấn tinh thần của người trong nhà Qua mấy đêm sau, chuyện còn trở nên tồi tệ hơn Những cánh cửa sổ bằng gỗ lim chắc địch Dù đã được cài thang kỹ càng từ bên trong Nhưng cứ đến nửa đêm là tự động bật tung ra Gió lùa vào làm lạnh buốt Mấy ngọn đèn dầu trên bàn thờ cao đạo muốn tắt đúng Lần đầu, ông mười còn lá út thiện tội cẩu thả Lần thứ hai, chính tay ông đi đóng lại đường cái Còn lấy cây gỗ chèn ngang Vậy mà sáng hôm sau, cây chèn thì nằm trống chơ dưới đất Còn cửa sổ thì mở tan quát như đang mời gọi một thứ gì đó từ bên ngoài vào. Ba mười, vợ của ông bắt đầu chịu không nổi. Bà vốn là người tin vào chuyện tâm linh. Thấy nhà cửa bất an, bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ. đỉnh điểm là bữa đám chỗ, bà dọn mâm cơm cúng ông bà. Cơm trắng, dẻo, thơm, gà luộc vàng ươm. Vậy mà mới để lên bàn thờ từ sáng đến trưa. Khi bà dọn xuống thì chén cơm Đã nổi lên một lớp móc xanh rè xanh lét, Bốc lên mùi chua lầm Ẩm thấp đến ghê người Trong văn hóa của người miền Tây Cơm cúng mà bị như vậy Là một điều đại kỷ Chứng tỏ ông bà tổ tiên Không về thụ hưởng được Hoặc là có thứ gì đó tà ma Đã ngăn cản phá phách Bà mười sợ đến trung người Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra Bà nói với ông Ông ơi tôi lại ông mà Nhà mình bị động rồi. Có dòng lạ nó quấy phá rồi ông ơi. Ông bà mình không có gì ăn được. Ông thấy không? Cơm cũng móc meo hết trơn rồi kia kìa. Ông Mười nhìn chén cơm, mặt xa sầm lại. Nhưng vẫn cố cân cổ lên cãi. Chắc tại trời nóng quá, nên cơm nó mau thiêu thôi. Bà đừng có làm rùm beng lên nữa. Trong khi đó, chị hai lành thì ngày một héo không? Người chị thì ốm nhôm ốm nhách. Da vẻ giống trắng hồng, giờ đây tái xanh như tàu đá chuối. Đêm nào chị cũng gặp ác mộng. Chị mơ thấy một người đàn ông không có mặt, thân hình ốm nhôm, trên người chi chít những vết sẹo dài ngoan. Gã đàn ông đó cứ đứng ở trong góc buồn, lầm lì nhìn chị chằm chằm. Có đêm, chị thấy gã đang ngồi cặm cụi đục đẽo làm ra một cái hồn nhỏ xíu, vừa dặn cho một đứa trẻ sơ sinh. giấc mơ đó ám ảnh chị đến độ cứ nhắm mắt lại là thấy làm chị không dám ngủ cái bụng của chị cũng thường nhói lên những cơn đau quặn thắt dữ dội khiến chị chỉ biết ôm bụng mà khóc thầm không thể chịu được thêm bà mười lén chồng đi một quãng đường xa để tìm đến một bà thầy bói mù ở xóm bên bà thầy nổi tiếng coi đau trúng đó vừa nghe bà mười kể sơ qua sự tình bà thầy bói đã lắc đầu đôi mắt mù lòa Như nhìn thấu cõi âm, bà phán Nhà của ông bà bị đóng nặng rồi Đất ở đó có quang khí ngút trời Âm khí che lấp hết dương quang Người sống ở đó khó mà được yên ổn Nhất là nhà đang có đàn bà mang thai Đó là miếng mồi ngon cho tụi nó Bà về kêu chồng bà lo liệu đi ha Không là hối không kịp Ngài nhà đó Không phải của người sống ở đâu Bà Mười nghe xong Chân tay bụng trũng Mặt mày cắt con cột giọt máu Bà lật đật về nhà Quỳ xuống khóc lóc gian xin chồng Ông Mười nghe vợ kể lại lời thầy bói Thì nổi giận đùng đùng Đập bàn chửi lớn Bà đi hay sao Mà tin mấy lời nói của tụi nó Tụi nó chỉ lừa lời mà hù dọa Để bôi tiền bà thôi Nhà này Do một tay tôi, coi ngày coi chờ, cung kiến đàng hoàng. Mà quỷ ở đâu ra? Bà có im đi không hả? Ba mươi khóc nấc lên, giọng lạc đi. Tôi lại ông. Ông không thấy con lạnh nó xanh xao như tạo lá úa hả? Còn cái thai trong bụng nó nữa. Đó là cháu đích tôn của ông á. Lỡ mà có mệnh hệ gì, lúc đó ông hối hận cũng không có kịp nữa đâu Cuộc cãi giả của ông bà Mười không đi đến đâu Bởi sự cố chấp của ông đã che mờ lý trí Ông vẫn tin rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Cho đến một buổi trưa định mệnh Hôm đó trời nắng như đổ lửa Có vài viên ngói trên mái nhà bị hở Ông Mười sai thằng út Thiện leo lên sửa lại út Thiện vắt cây thang tre ra, hí hưởng treo lên Cây thang này nhà ông Mười dùng đá lâu Nhưng vẫn còn chắc chắn lắm úc thiện vừa leo lên đến cân nóc nhà đang lây quay tìm chỗ đặt chân thì bỗng nhiên một tiếng động cô khóc gãy gọt vang lên cái thang tre đột ngột gãy lập đôi ngay chính giữa Út thiện không kịp kêu lên một tiếng cả người rơi tự do xuống khoảng sân xi si măng bên dưới trời đất ơi thằng úc bà mười ngồi lặt rau gần đó thấy cảnh tượng kinh hoàng thì hét lên thất thành làm rất cả trổ rau cả nhà Kể cả ông Mười đang ở ngoài giường Đều quýnh khoáng chạy lại May cho Úc Thiện Nó té xuống trúng một đống trơm Nên không nguy hiểm đến tính mạng Chỉ bị trật mắt cá chân đầu điến Nhưng khi mọi người định thật lại Và nhìn vào cái thang Tất cả đều chết lặng Hai đầu kệ của cái thang tre Không hề có dầm xước Hay dấu hiệu của sự bột nát Nó nhẵn tính, phẳng lị Chết cắt ngọt liệm như có ai đó Đã dùng một lưỡi cưa châu hình Sắc bén nhất cư đức đó trả lập đôi Có một lời giải thích hợp lý nào cho chuyện này Gió Không thể làm như vậy Mối mọt cũng không thể tạo ra Một vết cắt hoàn hảo tới như vậy Ông Bùi Khôi đứng như trời trồng Nhìn chăm chăm vào Hai nửa của cái cầu thang Mồ hôi lạnh túa ra trên trạng ông Sự cố chấp mấy lâu nay Của ông bắt đầu lung lay Lần đầu tiên trong đời Ông cảm nhận được một nỗi sợ hãi thật sự Một nỗi sợ đến từ thế giới mà ông luôn cho là không tồn tại Lần này không còn là tiếng động, không còn là giấc mơ Mà là một sự tấn công hữu hình, một lời cảnh cáo đầm máu Nếu dưới đất không phải là đóng trơm Thì có lẽ nhà ông đã phải chuẩn bị lo hậu sự rồi Không khí trong nhà ông Mười từ đó chìm trong sự im lặng, nặng nề và sợ hãi Sau cái vụ than gậy của thằng Úc Thiện ông mười khôi như biến thành một con người khác ông không còn la trói không còn cân cổ lên cãi mỗi khi vợ con nhắc đến chuyện tâm linh cả ngày ông chỉ ngồi thừ ở bộ dáng ngoài gian khách mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định hết trích điếu thuốc này lại châm điếu khác khối thuốc đặt quánh cả một góc nhà nỗi sợ hãi Chu hình đã len lỏi bám trễ vào tận sâu trong tâm can của người đàn ông vốn chỉ biết in vào sức của mình bà mười thấy chồng như vậy thì vừa thương vừa giận nhưng bà biết đây là cơ hội duy nhất để cứu cả nhà bà không khóc lóc nữa bà gom hết can đảm bước tới trước mặt chồng giọng nói rành trọt dứt khoát ông ơi tôi không biết ông nghĩ cái gì nữa nhưng mà tôi không thể trơ mắt nhìn cái nhà này nó tan nát được Còn lạnh thì ngại một yếu cái thai trong bụng nó không biết có giữ được không Thằng Út thì mai phước mới thoát chết. Ông còn muốn chờ tới khi nào nữa? Chờ tới khi có người phải nằm xuống ông mới chịu tin hả? Ông Mười ngẩng đầu lên, chỉ thở ra một làn khói dài não nề. Bà Mười nói tiếp, giọng bà trung lên vì quyết tâm. Bây giờ chỉ còn một nước thôi. Đó là phải đi rước thầy Bảy Đạo về. Chỉ có thầy Bảy mới trị được thứ này. Hồi đó chị hai tôi kể, ngày xưa ở sớm trên cũng có một nhà bị ỉm bùa. Gia đình lụng bại Người chết không rõ nguyên nhân Người ta rước bao nhiêu thầy về cũng bó tay Chỉ tới khi có người lặn lội qua tận miệt U Minh Rước được thầy bảy về Là nhà đó được yên ổn làm ăn tới giờ Ba nhìn chồng Rồi nhìn sang hai tấn Tấn ơi Mày nghe má nói không con Mày vì thương vợ thương con Thương cái gia đình này á Thì mau đi rước thầy bảy về cho má đi Má lại con đó Hai tấn nhìn tía mình Rồi lại nhìn má đang sụp sùi, lòng anh đau như cắt. Anh thương vợ con đang ngày đêm bị ma quỷ hành hạ, anh thương má già phải sống trong lo sợ, anh cũng thương tía đang phải gồng mình chống chọi với nỗi sợ hãi mà cả đời ông chưa từng biết đến. Anh đứng dậy, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy kiên định. Dạ má, cô đi liền. Sáng sớm ngày hôm sau, Hải Tấn đã chuẩn bị ít gạo, mấy bộ quần áo. rồi lấy chiếc xuồng ba lá làm lụi trời đi anh men theo nhánh sông mà tìm đến nhà thầy bảy anh chỉ biết mang máng thầy ở cái miệng u minh một vùng đất nổi tiếng là rừng thiên nước động đi lại khó khăn anh phải chèo xuồng mấy ngày trời luồn lấp qua những con đạch nhỏ chằng chịt như màn nhện. nước rạch đen ngọt sủi bọt hai bên bờ là những rạng nước trạm dừa nước mọc keng dài che khuất cả ánh mặt trời tạo nên một không khí âm u ẩm thấp điềm định, anh phải neo xuồng vào một cốc bần nào đó đốt một đống lửa nhỏ để chống bụi và thú dữ tay lúc nào cũng nghe chăn dặn tiếng vượt hú tiếng chim kêu não nề hết được xong anh phải bỏ xuồng lội bộ anh đi qua những cánh đồng quang cò lát mọc cao lúc cả đầu người bùn dưới chân trơn trượt dính chặt lấy đôi chép lạo của anh có những đoạn phải lội qua mấy con mương nước ngập tới ngang hông, đĩa trâu bám đầy chân anh, anh cũng không dám dừng lại để thở. Giang nan đã chạy, nhưng hãy nghĩ tới người vợ sanh sao và đứa con còn chưa kịp chào đời đang ở nhà chờ đợi, anh lại có thêm sức mạnh để đi tiếp. Sau gần một tuần trồng trả, hỏi thăm biết bao nhiêu người, cuối cùng anh cũng tìm được đến nơi của thầy bảy đạo. Trái với tưởng tượng của anh, nơi ở của một vị thầy pháp cao Tây, Không phải là một cô chùa hay là một cái điện thờ quy nghi Đó chỉ là một cái am nhỏ xíu, lập bằng lá Nằm heo hút trơ trọi giữa một cánh đồng năng lát mênh mông Chung quanh cái am chỉ có gió và sự im lặng đến trợ người Hai tấn mừng đến trời nước mắt Anh bước tới, chưa kịp gọi Thì cánh cửa am bằng phên tre đã kẹt mở Một ông lão ốm khắc cổ bước ra Lưng ông hơi cọng tóc bạc trắng, mặt bộ bà ba màu nâu đã cũ, duy chỉ có đôi mắt là sáng quắc và sâu thẳm, nhưng nhìn thấu được tâm can người đối diện. Không cần hỏi cũng biết, đây chính là thầy Bảy Đạo. Hai Tấn vội vàng chắp tay cúi đầu chào. Anh chưa kịp mở lời, thầy Bảy đã phán một câu lạnh lùng: "Về đi. Chuyện nhà cậu tôi không giúp được." Nói rồi ông định đóng cửa lại Hai tấn quýnh quán Vỗ vàng quy sụp xuống trước cửa âm Giọng khẩn khoản, Con lại thầy Xin thầy trụ lòng thương Cứu lấy gia đình của con Cứu vợ con của con với thầy Thầy bảy dừng tay Đôi mắt sâu thẳm nhìn anh một hồi Rồi nói nghiệp nhà nào Nhà đo ganh Căn nhà đo Phạm phái đại kỵ Có quan kỳ ngục trời." Không phải chuyện của tôi Hoàng co đầu Nợ co chủ, Gieo nhân nào Thì gặt quả này Cậu về đây Đừng làm mất thời gian của tôi Cánh cửa phên tre đóng sập lại Để mặt hai tấn quỳ chơ dơ ở đó Nhưng anh không bỏ cuộc Anh biết đây là hy vọng cuối cùng của gia đình mình Anh cứ quyệt như vậy mặt cho nắng trưa cay cắt chiếu xuống cháy da cháy thịt, mặt cho đêm xuống sương rơi lạnh buốt, mũi cho da như sáo thổi, cắn anh sưng dù cả mặt mày tay chân. Anh cứ quỳ đó, miệng không ngừng lẩm bẩm kể lại toàn bộ sự tình của gia đình mình, từ lúc cất nhà, từ những lời nói của ông năm Thẹo cho đến những hiện tượng ma quái, tình trạng của vợ anh. Anh kể đi kể lại, giọng cản đặt vì đói chặt khác, anh khóc. Giọt nước mắt của một người đàn ông vốn cứng cỏi Này đã chảy dài trên gọt má đen sạm Vì tuyệt vọng và tình yêu thương gia đình Anh khóc cho vợ Cho đứa con chưa kịp chào đời Đã phải đối mặt với nguy hiểm Cả một ngày một đêm trôi qua Hai tấn cần như kiệt sức Đầu óc mê man Nhưng hai đầu gối vẫn bám chặt lên mặt đất Đúng lúc bình mình ló dạng Khi anh nghĩ mình sắp gục ngã Thì cánh cửa am Là một lần nữa mở ra Thầy bấy đào bước ra Trên tay cầm một chén nước mưa Ông không nói gì Chỉ lặng lặng đưa cho hai tấn Hai tấn trung trung nhận lấy Uống một hơi cạn sạch Dòng nước mắt lành Làm anh tỉnh táo lên đôi chút Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu Đầy hy vọng lên nhìn ông lão Thầy bấy nhìn anh một hồi lâu Rồi thở dài một tiếng Cái thở dài của ông dường như chứa đựng cả sự đời Đâu rồi, Tâm lòng của cậu Đã động tới đất trời Đã là duyên số Thì không tranh được Đứng dậy đi Ông dừng lại một chút Rồi nói tiếp dòng trầm ngâm Dẫn đường Đi cứu gia đình cậu Hải tấn nghe vậy mừng đến nỗi công nói nên lời anh cúi đầu dập mạnh xuống đất ba cái tà ơn. tấm lòng thành của một người chồng một người cha cuối cùng cũng đã lay động được gì thầy pháp ẩn vật hy vọng le lối cuối cùng đã không bị dập tắt hai tấn phải mất gần một tuần ròng trả mới trước được thầy bảy đạo về tới nhà khi bóng dáng của anh và ông thầy pháp cắt khổ xuất hiện ở đầu xóm cầu ván bà mười đã chạy ra đón mừng đến hai hàng nước mắt lạ chả trời. Bà chắp tay xá liễu liễu, miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Thầy mấy đạo không nói gì, chỉ kẻ cật đầu với bà, Dáng người ông ốm trong võng cao. Tấm áo bà ba màu nâu sờn cũ bạc phết bay phần phật trong gió. Đôi mắt ông sâu và sáng một cách lạ thường, như chứa đựng cả sương gió của mấy mươi năm đi mây về gió. Ông không vào nhà, chỉ đứng ở giữa sân lẳng lặng ngước nhìn bao quát căn nhà gỗ đồ sổ Cả gia đình ông Mười đứng sau lưng Nín thở chờ đợi Không khí bỗng trở nên ngưng động Đến tiếng gió cũng như ngừng thổi Thầy bảy hít một hơi thật sâu Cái mũi của ông khẽ phập phồng Như đang gửi một thứ mùi gì đó trong không khí Mà người thường không thể nào cảm nhận được Đôi mắt ông nheo lại Quét một lượt từ hàng cột hiên Qua mấy khung cửa sổ chạm trổ Rồi dừng lại thật lâu Trên phần mái ngói Một lúc sau Ông quay lại Nhìn thẳng vào ông Mười Khôi Đang đứng thấp thỏm Ông cất giọng Tiếng ông trầm đục Nhưng lại trang vọng một cách rõ ràng Đập thẳng vào tâm can của từng người Nhà này Bị yếm bùa lấu ban rồi Chỉ một câu nói gọn lỏng Mà như xét đánh ngang tay Cả nhà ông Mười Từ ông bà Cho đến hai đứa con trai Mặt mày đều biến sắc Bà Mười hai chân mềm nhũn suýt nữa thì quỵ xuống nếu không có hai tấn đứng bên cạnh đợt đấy. Ông Mười thì há hốc miệng, điếu thuốc đê đang hút dở trên tay, rơi lạ tà xuống đất. Ông Mười lắp bắp hỏi lại, giọng trung trung. Thầy, thầy nói sao? Bùa, bùa lỗ ban là cái thứ gì vậy thầy? Thầy bái đạo chấp hai tay sau lưng. chầm rãi bước tới bộ bàn dưới gốc cây sa kê thông tạ ngồi xuống ông ra hiệu cho mọi người lại gần rồi mới từ tốn cất lời cái giọng kể chuyện của ông nghe như vọng về từ một thời xa xôi lắm để ta kể cho mà nghe cái thứ mùa lỗ ban này nó là một trong những cấm thuật tàn độc và thất đức nhất của giới thợ mộc ngày xưa lỗ ban là ông tổ của nghề mộc, người ta thờ ông để cầu cho tay nghề vững vàng, công việc hanh thông. Nhưng cũng có những kẻ lòng giả hẹp hòi, học lấy những phép thuật của ông để đi hại người, đó gọi là hạ bàn. Ông ngừng lại, hớp một ngụm trà nóng mà hai tấn vừa trung chảy trót mời, rồi nói tiếp. khi đám thợ đi làm xa nếu bị gia chủ đối xử bạc đãi keo kiệt ăn chặn tiền công hoặc xúc phạm đến danh dự họ sẽ ngâm ngập ra tay họ sẽ dùng một vật ếm thường là một miếng gỗ nhỏ có khi là hình nhân có khi là một vật dụng của người trong nhà họ sẽ khắc lên đo những lá bù chu bí mật rồi dùng máu của chính mình để khai quang, gọi quan khí vào trong đó nghe tới đây mặt chị hai lành đang ngồi trong nhà nhìn ra bọc tái đi chị bất chắc đưa tay sợ lên dần trán nơi giọt máu quang nghiệt đêm đó đã chỏ xuống thầy bảy như đọc được suy nghĩ của mọi người ánh mắt ông khẽ liếc về phía chị lành rồi nối tiếp giọng càng thêm phần nghiêm trọng vật ỉm đó Sẽ được giấu ở một nơi kinh đao nhất Quan trọng nhất trong căn nhà Có thể là Trong cây cột cái Trên cây đòn trong Hoặc ngay dưới ngưỡng cửa ra vô Những nơi mà muốn tìm ra đó Thì phải đục, phải phá Không cách nào giữ nguyên dạng được căn nhà Lời nguyện Sẽ ngủ yên ở đó Chờ ngày được kích hoạt Úc Thiện nóng ruột hỏi xen chào Kích quả Là sao hả thầy Bằng mau Mau của người trong nhà Nhất là mau Của đàn bà Có thai hoặc trẻ con Vì đó là thứ bao Chưa đựng sinh khi mạnh nhất Khi chuột mau đó Vô định dây bẩn lên nơi Có vật yểm Thì lời nguyện sẽ thức giấc Nó sẽ từ từ Hút dương khí của người trong nhà Khiến cho gia đạo lục đục Làm ăn lũng bại Người thì bệnh tật liên miên Tài ương không dứt Nặng hơn nữa Thì tuyệt tự tuyệt tôn Chết không toàn thay Linh hồn của những người chết Trong căn nhà đó Cũng không được siêu thoát Mà sẽ bị giam cầm lại Trở thành âm binh Để phục vụ cho quan khí Của kẻ đã ếm bùa từng lời từng chữ của thầy bảy như những nhát búa tạ giáng xuống tâm trí của gia đình ông mười mọi chuyện bỗng chốc trở nên rõ ràng cái nhìn té lửa câu nói đầy ân ý của ông năm thẹo những hiện tượng ma quái tất cả đều sâu chuỗi lại một cách hoàn hảo đến đáng sợ bà mười bật khóc nức nở trời ơi vậy là cái đêm tâm gia của thằng tấn cái giọt máu trên sàn nhà là Là nó đã kích hoạt lời nguyện rồi sao thầy? Thầy bảy gật đầu Ánh mắt ánh lên vẻ thương cảm Đúng vậy Lão thợ mộc kia Tâm địa độc ác Đã kinh toán cả rồi Lão biết con dâu của bà đang có thai Ông cố tình yểm bùa ngay trên xà nhà Của buồn tân hôn Chỉ cần một chút sơ xuất thôi Lời nguyện Sẽ được đanh thức Ông Mùi Khôi ngồi sụp xuống ghế Cả người trung lên Sự cố chấp của ông Sự tính toán keo kiệt của ông Đã gián tiếp hai cả gia đình Ông căm hận ông Năm Thẹo Nhưng càng căm hận bản thân mình hơn Hai tấn lòng nóng như rửa đốt Anh bước tới trước mặt thầy Bảy Dòng khẩn thiết Thầy ơi Xin thầy cứu lấy vợ con của con Cứu lấy gia đình của con Thầy mới Đạo nhìn anh Rồi lại nhìn vào trong nhà, nơi chị Hai lành đang ngồi ôm bụng, mặt mày xanh rớt Ông thở dài một tiếng, nói rõ. Muốn giải buộc chỉ có một cách duy nhất. Đó là phải tìm cho trai, giật yểm và phá quỷ nó. Nhưng như ta đã nói, kẻ yểm đã tinh toan trật kỹ. Giật yếm thường được đặt ở những vị trí không thể phá. Nếu không muốn sập khá căn nhà, tìm ra nó đã khó, pha được nó lại càng khó hơn. Trong lúc pha chải, quang khí của lời nguyện sẽ phản kháng dữ dội, vô cùng nguy hiểm. Thầy đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt từng người trong gia đình, giọng ông đanh lại. Chuyện này không chỉ dựa vào một mình ta được. Nó cần cả sự quyết tâm và đồng lòng của cả gia đình. Bây giờ, các người có dám đánh đổi không? Dám vì người sống mà phá đi cơ nghiệp, đôi mặt như ma quỷ không? Câu hỏi của Thầy Bảy treo lơ lửng giữa không gian nặng trĩu. Đó không chỉ là một câu hỏi mà còn là một sự thử thách hoặc là giữ lại căn nhà để rồi tất cả. từ từ chết dần chết mòn trong đau đớn hoặc là liều một phen phá bỏ tất cả để tìm thấy một con đường sống đêm đó trời đất như cũng chịu theo lòng người mày đen từ đâu kéo về dân chủ che kín cả vật trắng gió cao thét từng cơn hoặc cho mấy tràng dừa nước ngoài sân tả tơi sấm chớp nổ đùng toàn rạch những đường sáng trắng gây trận trên nền trời đen kịch chúc chúc lại sôi so rõ những khuôn mặt trắng bạch vì sợ hãi của gia đình ông mười. Bên trong căn nhà cổ, không khí còn ngột ngạt và đáng sợ hơn. thầy bái đạo đã lập một đàn cúng đơn sơ ngay giữa căn nhà chính. Chỉ có một bàn nhỏ, bên trên là một chén gạo, một chén nước trong, mấy thẻ nhang và một con dao díp sáng rói. thầy dùng vôi trắng vẽ một vòng tròn lớn bao quanh cây cột cái, rồi ra lệnh cho cả nhà. Trừ hai tấn và ốc thiện Phải ngồi yên bên trong đó Từ giờ cho tới khi trời sáng Dù có thấy gì Nghe gì Cũng tuyệt đối không được bước ra khỏi cái trọng này Bước ra Là dông nó sẽ bắt đi Ta không cứ được đâu Dông thầy bảy nghiêm trang Có một chút đùa ngần Ba mươi và ông mười ngồi bên cạnh con dâu Trung trảy ôm thấy chị Chị hai lạnh đã được thầy cho uống một lá bùa đốt ra tro pha dưới nước nên đã thiếp đi Nhưng gương mặt vẫn còn nhăn nhó đau đớn Đúng giờ tí, thầy bấy nhìn hai anh em Tấn và Thiện gật đầu ra hiệu Thầy bắt ấn miệng đắm nhẩm những câu thần chú cổ xưa Hai Tấn và ốc Thiện tay cầm đục tay cầm búa hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu con việc. Tiếng cạch cạch đầu tiên của mũi đục chạm vào cái cột cái vang lên cột khóc nó lạc lỏng giữa tiếng mưa trong mới đầu, mọi chuyện vẫn yên ắng nhưng khi hai anh em đục sâu hơn vào thớ cổ căn nhà bắt đầu phản kháng một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi ập vào dù tất cả cửa nẻo đã đóng chặt ngọn đèn dầu trên bàn thờ phục thắt những ngọn nến trên đàn cúng của thầy bảy trao đạo dữ dội ánh lửa giày múa như những bóng ma cả căn nhà trung lên bật bật như có một con thú cổng lồ đang bị nhốt bên dưới nền đất cổ nhảy vùa thoát ra từ bốn vách tường từ trên nóc nhà bắt đầu vọng lại những âm thanh kê trở có tiếng cười vang dại của đàn ông tiếng khóc than ai quán của đàn bà tiếng trẻ con gào thét đòi mẹ mỗi âm thanh qua vào nhau vội thẳng vào tay tra tấn tinh thần của những người có mặt ở đó Úc Thiện sợ đến nỗi tay chân trung cậy bẫy Mấy lần đục trượt ra ngoài Hai tấn nghiến chặt Bồ hôi túa ra như tắm anh gạt giọng Đừng có sợ Ráng lên Úc Đồ đạc trong nhà bắt đầu tự bay loạn xạ chiếc cây đẩu tự dưng bay phèo qua Sự qua đầu Úc Thiện cắm thẳng vào vách tượng Trên mái nhà Những thanh trui mẹ bắt đầu trơ xuống lợp bập như mưa May mà có dòng tròn pháp đàn của thầy bảy che chở Bất thình lịch Chị hai lạnh đang thiếp đi, bỗng mở trọn mắt, nhưng đó không phải là đôi mắt của chị nữa. Trong mắt chị trở ngược lên, trắng trả. Cả người chị co giật, rồi từ từ ngồi chạy. Cái bụng bầu dược mặt trông càng thêm nặng nề kỳ chỉ. Chị quay cái đầu một cách cứng nhắc về phía hai tấn. Một nụ cười ghê trận nở trên môi. Và trôi, một giọng nói không phải của chị. Một giọng đàn ông khàn khàn, đầy quán hận của ông Năm Thiệu, gian lên <cười> Tụi bay muốn phá bùa của tao sao? Đừng hòng Hai tấn nghe tiếng đó thì chết điếng người, tay chân như muốn trụng trời, anh rấp bắp, Lanh, Mình ơi, Mình không phải con vợ của mày. Cái giọng đó lại cầm lên từ trong miệng của chị lành. Chính tụi bay đã bại đại tao, khinh thường tao. Bây giờ tao phải cho cá và mày chết không toàn thay. Con vợ mày và đứa con trong bụng nó sẽ phải chết đầu tiên. Nó sẽ là âm binh đầu tiên để tao xài khiến. Nói <cười> rồi chỉ Lệnh đưa hai tay lên bóp cổ mình mặt mày tím ngắt Đừng ba, Đừng Hai tấn hét lệnh Tình lao tới Nhưng bị thầy Bảy quát lớn Đừng im Ra khói vòng Lại chết đó Thầy Bảy lúc này Đang phải căng mình chống đỡ Một tay ông bắt ấn quyết Giữ cho vòng tròn không bị phá dở Tay kia ông liên tục ném những nấm gạo muối đã được trì chú về phía chị lành mỗi lần gạo chạm vào người chị lành lại rú lên đau đớn nhưng vẫn không buông tay ra khỏi cổ mình thầy bẫy mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo giọng tùng chú ngày một gấp gáp khản đặc hai tấn nước mắt dạt chuột lòng đau như cắt anh vừa phải lo cho vợ con vừa phải cố tập trung vào công việc anh vừa phát điên dùng búa đập liên tục vào mũi đục tiếng gỗ bị khoét vang lên trang trác mũi đục của anh chẳng phải một vật gì đó cứng hơn anh mừng trơn dội vã dùng mũi đục bẫy ra đó là một miếng gỗ nhỏ có hình thù kỳ quái như một cái bào thai co khắp đen bóng và trơn nhảy như được ngâm trong vòng xung quanh nó tỏa ra một cái luồng khí lạnh lẽo hôi thối đây chính là vật điểm thầy ơi con tìm thấy nó rồi hai tấn hét lên ngay khi miếng gỗ được lôi ra khỏi cây cột. Chỉ lành trú lên một tiếng cuối cùng rồi ngã giật ra, ngất xỉu Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc Từ miếng gỗ yểm, một luồng khói đen kịch đặt quánh như mực tàu phục ra Luồng khói nhanh chóng tụ lại thành hình một đứa bé sơ sinh Đó không phải là một đứa trẻ bình thường Nó không có mắt mũi, da trẻ nhăn nheo, dị dạng Từ người của nó tỏa ra một cái thứ quán khí ngút trời còn quỷ gì đó không tấn công ai khác nó trích lên một tiếng chói tay rồi lao thẳng về phía thầy bẫy đạo người duy nhất có thể tiêu diệt được nó đối diện với con quỷ nhi mang hình hài một đứa trẻ sơ sinh dị dạng thầy bẫy đạo không hề có một chút đau núng trong khi cả nhà ông mười đang chếp khiếp lùi sát vào nhau bên trong vòng tròn pháp đạt thì đôi mắt của ông thầy pháp già lại ánh lên một tia sáng đành lẹo kiên định gió trong nhà bỗng nhiên cao thét dữ dội những ngọn nến trong vòng tròn pháp đạn đã bị thổi bàn đi chỉ còn lại một ngọn nến duy nhất trên bàn cúng của thầy bảy là những cháy một cách kỳ lạ ánh lửa không hề lay động <cười> nghiệt xuống thầy bảy gặm lên một tiếng giọng ông đành lại không còn vẻ cắt khổ ngày thường ngay trong khoảnh khắc có quỷ nhi cần đau tới thầy máy đạo hành động nhanh như chớp đưa bàn tay phải lên viện dùng trăng cắn mạnh vào đầu ngón tay trọ máu tươi lập tức ứa ra đỏ thẫm, không một chút chần chừ, ông dùng chính ngón tay đẫm máu của mình vẽ vào không trung những nét chữ quang mèo phức tạp. kỳ lạ thay, máu của ông không rơi xuống đất mà như ngưng tụ lại trong không khí tạo thành một lá bùa quyết sắc phát ra một luồng ánh sáng đỏ mờ ảo ma mị. thầy hét lớn, bàn tay vẽ xong lá bùa ấn thẳng về phía trước. Lá bùa máu lao đi xé tan con khí Đập thẳng vào giữa luồng khói đen của con quỷ di Một tiếng thét kinh thiên đồng địa dạng lên Tiếng thét chối tay đến đổi ông mười Ba mươi phải đưa tay Bình chặt tay lại Con quỷ di bị lá bùa máu đánh trúng Hình hài của nó co giật Một cách dữ dội Luồng khói đen bị ánh sáng đỏ của lá bùa thiêu đốt tan trả ra thành tượng mạnh Nó cạo thét Dùng giấy trong tuyệt vọng Rồi cuối cùng với một tiếng nổ bụp như bong bóng bậy nó tan biến vào hư không không để là một dấu vết nào ngay khi con quỷ nhi bị tiêu diệt miếng gỗ ỉm trên tay hai tấn bỗng dưng nóng rực lên như một cục than hồng. anh giật mình la lên một tiếng rồi buông tay miếng gỗ rơi xuống nền xi măng bốc cháy ngùng ngục với một con lửa màu xanh lục khoái dị chỉ trong cháy mắt đã cháy trụi thành một dính tro tàn sự im lặng đến đáng sợ Tiếng mưa dông bên ngoài bỗng dưng ngưng bặt, Tiếng gió cạo cũng không còn Tiếng cười nói cốc tàn mà quái Trong bốn giách tường cũng tắt liền cả căn nhà trở nên tỉnh mịch, Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển Và tiếng tim đập tình thịt của những người còn sống Trên giường Chị Hai Đành cũng đã ngừng co giật Chị không còn nói giọng Của ông Năm Thẹo nữa Mà chỉ nằm đó thiếp đi Hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn thầy bẫy đạo cũng lảo đảo pháp thuật vừa rồi đã tiêu hao của ông quá nhiều sức lực ông thở ra một hơi dài trán lấm tấm mồ hôi gương mặt già nua trông lại càng thêm khắc khổ nhưng ông không nghỉ ngơi ông lập tức bước tới bên trường bắt mạch cho chị lạnh ông xem xét một hồi lâu rồi quay lại nhìn cả nhà gật đầu nói mẹ con nó đã qua cơn nguy kịch rồi Phước đực lơn lâm Mới giữ lại được Bà mười nghe vậy Thì giỡn bà trong hạnh phúc Bà quỳ xuống chắp tay để thầy bậy rối trích. Hai tấn cũng chạy lại bên vợ Nắm lấy bàn tay lạnh cắt của chị Nước mắt anh cứ như vậy mà tuôn trời Thầy bậy khoát tay Nói đứng lệnh ở đi, Chưa xong đâu Ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu Giọng đã có phần mệt mỏi Ông nhìn dím tro tàn trên nền nhà rồi giải thích cho mọi người nghe Con quỷ nhi vừa rồi Nó chính là linh hồn của một đứa trẻ chết yếu Ông Năm Thầy ưu đã dùng một thủ thuật tàn độc Bắt lấy linh hồn đó Rồi dùng quang khí và mau tươi Để luyện nó thành kẻ chữ bùa Nó chính là thứ hung tận và tà ác nhất trong lời nguyện này Bởi vì nó được tạo ra từ quán hận và sinh khí Của một đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời Nó căm thù tất cả những gì có sự sống Đặc biệt là những đứa trẻ sắp sửa chào đời Mục đích của lão là muốn dùng nó Để tuyệt đường con cháu của cái nhà này cả nhà nghe xong Ai nấy đều trùng mình ghê tẩm Trước sự độc ác của ông năm Thẹo giết người đó là tội ác đằng này ông còn bắt một linh hồn trẻ thơ để làm công cụ cho mình đúng là không còn tính người thầy bảy đứng dậy nhìn một lượt khắp căn nhà rồi nói tiếp giọng đầy nghiêm nghị lời nguyện tuy đã được giải vật yểm đã bị phá nhưng các người phải nhớ căn nhà này đã bị quan khi của nó Ám vào từng thơ gỗ tất đất rồi Nó giống như một người bệnh nặng vừa mới qua cơn thập tử nhất sinh sức khỏe còn yêu lắm ma quỷ bên ngoài rất dễ nhân cơ hội mà xâm nhập vào quay pha ông nhìn thẳng vào ông mười nói từ nay về sau gia đình phải một lòng hương thiện phải siêng năng làm việc tốt giúp đỡ bà con trộm xóm ăn chay niệm phật Cung kiến ông bà đều đăng Lấy cái dường khí Cái phước đức của mình Mà từ từ gột rửa, Đẩy lùi cái quan khí cột sót lại Coi như vậy Gia đạo mới mong được yên ổn hoàn toàn Còn cháu sau này Mới được lân lên khỏe mạnh Nhớ là ta dặn đó nghe. Nói rồi thầy Bảy không ở lại thêm ông chỉ nhận ông mười một ít gạo và qua quả gọi là tà lễ, rồi lẳng lặng khoác chiếc túi vải lên vai, quay lưng đi vào màn đêm đã yên tĩnh trở lại. bóng ông lẫn vào xương sớm, nhỏ dần rồi mất hút, để lại cho gia đình ông mười một con được sống và một bài học thấm thiết đến tận xương tủy. vài tháng sau, cuộc sống của gia đình ông mười khôi dần trở lại với sự bình yên vốn có, căn nhà cổ không còn những âm thanh quỷ dị. Không còn những hiện tượng trùng trận, Ánh nắng ban mai Giờ đây chiếu rọi vào nhà Mang theo hơi ấm chứ không còn đạnh lẽo Âm u như trước Nghe lời thầy bảy dặn Cả nhà ông Mười một đồng làm việc thiện Ông Mười không còn cố chấp Hay la rầy nữa Ông hiền đi trông thấy Hễ nhà hàng xóm có hư cái hàng trào Dột cái mái nhà Ông đều sắn tay áo qua phụ giúp. Còn bà mười thì trồng được mớ trao Trái bí Trái bầu nào cũng đều đem chia cho bà con trong xóm Người ta thấy gia đình ông thay đổi Thì cũng không còn xa lánh nữa Tình làng nghĩa xóm lại ấm áp như xưa Niềm vui lớn nhất đến với gia đình Là chị Hai lành đã hạ sinh một đứa con trai kháo kỉnh bụ bẩm Thằng nhỏ chào đời khỏe mạnh Tiếng khóc của nó vang vọng khắp căn nhà Như xua đi hết mọi tà khí Mọi nỗi ám ảnh của những ngày tháng kinh hoàng đã qua Nhìn con Nhìn cháu, cả nhà ông mười ai cũng mừng đến trời nước mắt. Duy chỉ có hai tấn trong lòng anh vẫn còn một nỗi bận tâm. Nỗi căm hận dành cho ông Nam Thẹo vẫn chưa nguôi. Anh có thể tha thứ cho sự lầm đội của tía mình, nhưng anh không thể nào quên được kẻ đã tâm địa độc ác, suýt chút nữa đã cướp đi vợ con và cả gia đình của anh. Anh cần một lời giải thích, cần một sự công bằng. Một buổi chiều, Sau khi ôm con vào lòng, thấy con ngủ say, anh nói với vợ và cha mẹ Tía, má, con muốn đi qua An Giang một chuyến Ông Mười nghe vậy, thở dài Thôi đi con, chuyện cũng đã qua rồi Nó sông hay chết, thì cũng có trời Phật định đoạt. Mình trả thù quán thù, biết chừng nào mới dứt Mình sống cho hiện tại Lo cho vợ con mày là được rồi Nhưng hai tấn gắt đầu giọng anh kiên quyết Con không đi để trả thù Con chỉ muốn đến để nhìn mặt ổng Hỏi cho ra lẽ Tại sao ổng lại nhẫn tâm như vậy Con phải đi Để trong lòng con không còn dương vấn Để sau này con có thể toàn tâm toàn ý Lo cho gia đình Tía má đừng có cản con Thấy con trai đã quyết Ông Mười cũng không nói gì thêm Anh lên được Cuộc hành trình lần này không còn là sự tuyệt vọng như lần trước đi tìm thầy Mà là sự quyết tâm đi tìm công lý Anh tìm đến tận cái xóm nhỏ Nơi đám thờ mọc của lão Nam Thẹo đã từng ở Anh hỏi thăm về lão Nhưng người dân ở đây Khi nghe nhắc đến cái tên năm Thẹo Ai cũng lộ vẻ sợ hãi Xua tay ly lịa Về sau có một ông già hàng xóm của ông ta mới chịu hé lời Ông kéo hai tấn vào một góc thì thầm kể lại cậu hỏi thằng cha đó làm gì nó chết mây than ngài rồi hai tấn sững người chết rồi sao bác ờ chết rồi mà chết thầy thảm lâm cậu ơi ông già trùng mình kể sau cái đợt mà nó đi làm nhà gỗ ở miệt nào đó về đó hả nó bỗng dưng trở nên điên điên dại dại cả ngày nó cứ đóng cửa ru ru ở trong sưởng mọc, không tiếp xúc với ai tới đêm á ngà cả xóm này đều nghe tiếng nó la hét đập phá đồ đạc nó cứ la lên là có vong về đồi mạng có ma quỷ dí nó vậy đó nó nói nó thấy mấy vòng hồn Của những gia chủ mà nó đã ếm bùa. Họ hiện về. Mặt mày ta nói bề bệt mau. Đòi kéo nó xuống địa ngục. Ông già chép miệng kể tiếp. Tụi tôi tưởng nó làm việc thất đức nhiều quá. Cho nên nó quá điên. Ai mà dè một bữa. Không thấy nó ra ngoài. Cũng không nghe nó la lối gì nữa hết. Trở. Hàng xóm thấy lạ. Cho nên mới pha cửa vô coi. Trời đất quỷ thần ơi. Một cái cảnh tượng đó kinh khủng lắm. Tụi tu tụ thấy xác của nó. Chết khô queo trên vũng mau. Nằm ngay giữa sướng luôn. Mắt của nó trợn trừng nhìn lên rốc nhà. nhưng thấy quỷ vậy đó. Tay chân nó thì co quắp lỡ vậy nè. Gân nó gân gút nó nổi lên hết trần hết trội Như là nó đang cố gạt đi một cái gì đó Khỏi người của nó vậy đó Nhìn tham lắm <cười> Đúng là ác giả ác bao Không sai chút nào Hai tấn nghe xong đứng đặt người Mối hận trong lòng anh bỗng dưng tan biến Anh không cần phải ra tay Trời đất đã tự có sự an bài Ông Năm Thẹo cuối cùng Cũng đã phải trả giá cho tội ác của mình Bị chính những quan hồn Mà ông đã tạo ra hành hạ hà cho đến chết Anh trở về nhà lòng nhẹ nhẫm Anh không còn chứng bận gì nữa Chiều hôm đó anh đứng ngoài sân Nhìn vào căn nhà cổ Nơi giờ đây không còn là một cái bẫy chết người Mà là một tổ ấm thật sự Anh thấy chị lành đang ngồi trên bộ chán, Miệng hát ru con Thằng bé thì nằm trong lòng của chị ngủ ngon cảnh ánh nắng quạt hôn chiếu vào khung cảnh bình yên và ấm áp đến lạ thường. Anh thầm nghĩ, cái nhà cất lên từ một hôi nước mắt, Rốt cuộc thì nó là tổ ấm hay là nấm mồ cũng chỉ cách nhau một chữ tâm của con người. Tham lam và quán hận có thể biến nơi hạnh phúc nhất thành chốn địa ngục. Sống ở đời, tiền bạc của cải rồi cũng là vật ngoài thân, chỉ có tình người, chỉ có lòng ngay thẳng. Đó mới là thứ còn lại mãi mãi. Mới là đạo lớn nhất để làm người. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. <cười> Đúng là kinh khủng thiệt hả quý vị? Bây giờ mà ta nói kiếm được tiền ráng kiếm tiền... kiếm để cuộc đóng tiền rồi xây căn nhà mà lỡ mà ta nói làm mà ta nói Không yên lòng mẹ ơi với mấy anh mấy chị đó đó rồi nó yếm một cái là cũng thui quắt lên cho nên là khi mà đọc cái chuyện này khi mà đọc gần cuối cái chuyện này tôi suy nghĩ cô nên cố gắng không ta nhưng mà phan trước khi suy nghĩ tới câu đó thì tôi muốn hỏi cái gì có thiệt không